sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám Ma Sư, chương 1341. Không có lòng tốt. Dù sao trong tầm hiểu biết của hắn, Tiêu Sở Hà không phải một tên luyện dược sư. Nếu như là một tên đế sư cửu phẩm, cảm giác được vô tận dung hòa vẫn nói còn nghe được. Nhưng trong hiểu biết của hắn, Tiêu Sở Hà ngoại trừ là một tên cường giả đỉnh phong gia, nhiều nhất là ở trận pháp có chút trình độ. Trận pháp. Ồ, không đúng. Trong lòng Diệp Huyền đột nhiên cả kinh. ở trên bệ đá trước người Tiêu Sở Hà. Có từng đạo từng đạo hoa văn nhỏ bé, trước hắn khoảng cách tiêu sở hà khá xa, căn bản không thấy, sau đó đi gần rồi, hắn mới mơ hồ nhìn ra những hoa văn này. Chỉ là lúc trước Diệp Huyền đối với những hoa văn này không hề để ý, cho rằng là tuyệt âm chi thủy rội rửa ra dấu vết, nhưng thời điểm nghĩ đến trận pháp, trong lòng của hắn mới đột nhiên cả kinh. Bởi vì hoa văn này nhìn kỹ, lại như là một trận pháp. Diệp Huyền thân là một tên trận pháp đại sư cửu dai, đối với trận pháp tinh thông tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ hơn nữa sau khi sống lại hắn tiếp xúc rất nhiều cấm chế cùng trận pháp thần kỳ có thể nói hiện tại diệp huyền ở phương diện trận pháp trình độ so với kiếp trước chỉ ít mạnh hơn gấp đôi hoa văn trên bệ đá dưới thân hắc khô lâu tuy ẩn giấu ở trong bóng tối lại bị tuyệt âm chi thủy nhuộm dần hơn nữa niên đại xa xưa đã kinh biến đến mức vô cùng không nổi bật chỉ có thể nhìn thấy đường viền mơ hồ nhưng diệp huyền vẫn có thể cảm giác được hình dạng cơ bản đó là một trận pháp hình lục giác hơn nữa vô cùng cổ xưa trận pháp gì sẽ là loại hình dạng này hơn nữa còn không cần trận kỳ, chỉ cần khắc ở trên đá là có thể. Phong ấn. Trong đầu Diệp Huyền lướt qua một tia linh quang, hắn bỗng nhiên tỉnh táo, trận pháp giới thân tiêu Sở Hà vốn là một phong ấn. Nếu như phong ấn, vậy phong ấn là cái gì? Tiêu Sở Hà bản thân là một trận pháp đại sư, tại sao hắn muốn phong ấn mình? Sau lưng Diệp Huyền lập tức bốc lên mồ hôi lạnh, coi như Diệp Huyền là ngu si, hiện tại hắn cũng đã cảm giác được không đúng. Tiêu Sở Hà này ở thời điểm giao lưu với hắn tuyệt đối nói dối, về phần tại sao nói dối? Diệp Huyền không cần đoán liền biết đối phương nhất định có mục đích, hơn nữa cái mục đích này khẳng định không có ý tốt. Lão già chết tiệt này. Trong lòng Diệp Huyền mắng lên, cũng còn tốt tuyệt âm chi thủy này quá mức âm hàn, hắn đúng lúc dừng lại, bằng không hắn thật sự tới gần Hắc Khô Lâu kia, còn không biết sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Hiện tại Diệp Huyền đã hoàn toàn không có ý nghĩ đi cứu Hắc Khô Lâu này, đừng nói hắn không cách nào đi cứu, coi như có thể cứu, hắn cũng không muốn tiếp tục đi tới. Diệp Huyền lập tức thả ra một tia khí tức vô tận dung hỏa nói: Tiền bối, vô tận dung hỏa của Vãn Bối chỉ là ấu sinh thể, thực chống không được lực lượng của Tuyệt Âm Chi Thủy, xin tiền bối nhẫn đại một hồi, chờ sau đó thực lực của Vãn Bối tăng lên tới một ít, hoặc là thiên hỏa trưởng thành, Vãn Bối trở lại cứu tiền bối ra ngoài. Tiền bối yên tâm, Vãn Bối nhất định sẽ mau tới đây." Diệp Huyền nói xong lời này, liền chuẩn bị xoay người đi, hắn đã không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, Tiêu Sở Hà kia tuyệt đối không có lòng tốt. Quả nhiên là thiên hỏa ấu sinh thể. Tiêu Sở Hà trầm mặc một chút, Thấy Diệp Huyền có ý tứ rời đi, lập tức liền nói. Thiên hòa ấu sinh thể xác thực rất khó hoàn toàn ngăn trở tuyệt âm chi thủy. Có điều ngươi không cần phải gấp gáp rời đi, ta có biện pháp khác để ngươi tới. Biện pháp gì? Diệp Huyền chỉ có thể dừng bước lại hỏi. Tuy hắn không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi nơi này, nhưng cũng biết vào lúc này tuyệt đối không thể hoảng. Một khi bị tiêu sở hạ kia nhìn ra ý nghĩ của mình, vậy thì nguy hiểm. Nếu tiêu sở Hà có thể trực tiếp truyền âm đến đầu óc của hắn. Diệp Huyền không dám khẳng định hắn có phải còn có phương pháp khác đối phó mình không. Trong không gian giới chỉ của ta vốn có một viên tủy tinh đến từ địa tâm viêm, đủ khiến vô tận dung hỏa của ngươi được lột xác. Đáng tiếc ta tạm thời không cách nào lấy ra, có điều không liên quan, ta sẽ dạy ngươi một bộ pháp quyết, có thể làm cho ngươi hấp thu tuyệt âm chi thủy này, để thân thể của ngươi thích ứng tuyệt âm chi thủy âm hẳn, đến thời điểm đó ngươi liền có thể lại đây. Ngược cái gì? Hấp thu tuyệt âm chi thủy? Tiêu Diệp Huyền đã sớm dự định mặc kệ Tiêu Sở Hà nói cái gì cũng cố ý không cách nào làm được. Nhưng nghe được Tiêu Sở Hà nói, hắn vẫn giật mình. Không sai, chính là phương pháp hấp thu tuyệt âm chi thủy. Mấy ngàn năm qua, lão phu vẫn ở trong tuyệt âm hàn này. Tuyệt âm chi thủy giờ nào khắc nào cũng đang ăn mòn thân thể lão phu. Lão phu vắt hết óc, lốt cục sáng tạo ra một loại biện pháp có thể hấp thu tuyệt âm chi thủy. Lúc này mới tồn tại đến hiện tại. Hiện tại ta liền truyền thụ cho ngươi bộ pháp quyết này. Không chờ Diệp Huyền nói nữa một đạo lực lượng âm lạnh giáng lâm trong đầu Diệp Huyền đột nhiên hiện ra một công pháp quỷ dị tối nghĩa Diệp Huyền lạnh cả tim đối phương dĩ nhiên có thể trực tiếp khắc công pháp ở trong đầu óc của hắn chuyện này quả thật là quá đáng sợ cứ như vậy chẳng phải đối phương muốn đối phó hắn cũng rất đơn giản sao mà càng làm cho Diệp Huyền khiếp sợ là cỗ lực lượng âm lạnh này dĩ nhiên tương tự ma sát khí ma thạch ở cổ ma chi địa chẳng lẽ tiêu sở hà này đã như những cường giả ở cổ ma chi địa kia bị linh ma tộc nô dịch Diệp Huyền không nhịn được suy đoán. Thiên âm cốc cùng cổ Ma chi địa vô cùng tương tự, hơn nữa thời điểm cổ Ma chi địa nối tiếp cũng xuất hiện ở Thiên âm cốc, điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi. Ngươi tuổi còn trẻ cũng đã tu luyện tới cảnh giới vũ hoàng, tùy pháp quyết này của lão phu khá gian nan tồi nghĩa, nhưng lấy thiên phú của ngươi nên vẫn có thể tu luyện." Tiêu Sở Hà khẳng định nói. Lúc này Diệp Huyền đã hoàn toàn bình tĩnh lại, mặc kệ Tiêu Sở Hà này có bao nhiêu châu bò, lợi hại, hiện tại hắn đang đứng ở trong một phong ấn, hơn nữa cái phong ấn này còn chưa giải phong, nếu như giải Vậy hắn căn bản không cần ở trên người mình lãng phí nhiều thời gian như vậy, mà trực tiếp đi ra giật hắn. Mà bất luận tiêu sở hà này mục đích là gì, trước hắn tiêu hao thời gian lâu như vậy, mục đích chính là muốn để cho mình đi tới trước bệ đáo này. Nói như vậy, công pháp này của hắn rất có thể là có hiệu quả. Trường 1342, một thân mồ hôi lạnh, một. Lúc này Diệp Huyền phân tích công pháp của tiêu sở hà. Vẻn vẹn nửa nén hương sau, Diệp Huyền đã xem xong bộ pháp quyết này, trên mặt của hắn hiện lên vẻ kinh sợ. Thế gian dĩ nhiên có pháp quyết đáng sợ như thế. Tiêu Sở Hà cho bộ pháp quyết này thực sự là quá đáng sợ, luận cấp bậc, chí ít cũng là công pháp phương phẩm cao cấp nhất. Càng làm cho Diệp Huyền giật mình chính là, nếu như dựa theo pháp quyết này tu luyện, nói không chắc hắn thật có thể hấp thu Tuyệt Âm chi thủy đến trong thân thể. Ở Tiêu Sở Hà nhìn kỹ, lúc này Diệp Huyền bắt đầu thử nghiệm tu luyện, Một phút sau, một tia Tuyệt Âm chi thủy dĩ nhiên thật sự tiến vào thân thể Diệp Huyền, cùng thân thể của hắn dung hợp. Hơn nữa ở dưới sự giúp đỡ của pháp quyết thần bí Tuyệt âm chi thủy trong cơ thể hắn cùng thân thể của hắn dĩ nhiên không có một tia xung đột. Chuyện này, Diệp Huyền trước đã nghĩ qua thu tuyệt âm chi thủy vào trong cơ thể, không nghĩ tới thật sự thực hiện. Điền Bối, Phản Bối thật sự hấp thu được tuyệt âm chi thủy. Diệp Huyền kinh hỉ nói, chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa dứt. Xì xì. Diệp Huyền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tục rút lui, sắc mặt tái nhợt, đồng thời thân thể lảo lào đảo lảo đảo. "Ngươi làm sao?" Hắc Khô Lâu ngữ khí sốt sáng hỏi. Sắc mặt Diệp Huyền khó coi nói: Tiên bối, thiên hỏa trong cơ thể vãn bối cùng tuyệt âm chi thủy phát sinh xung đột, tổn thương huyền mạch. Qua, nói xong lời này, hắn lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, huyền nguyên trên người cũng trở nên hỗn loạn, khí thức thiên hỏa không ngừng gợn sóng. Không xong rồi, tiên bối, vãn bối trước lùi một ít, chờ chữa khỏi vết thương lại tới. Ngữ khí của Diệp huyền lo lắng nói, vừa nói, một bên vội vàng lùi về sau. Tại sao lại như vậy? Thanh âm của Hắc khô lâu có chút khó nghe, tiếp theo liền nói Ngươi không cần phải gấp cáp, ta có biện pháp để thương thế trên người ngươi khôi phục. Không được, thiên hỏa của vãn bối sắp không kiên trì được. Tuyệt âm chi thủy nơi này quá mức đáng sợ, nhất định phải trước lùi một ít. Diệp Huyền căn bản không để ý tới Hắc Khô lâu, hôm nay hắn đã lui về phía sau ngoài trăm thước. Lúc này lại quay đầu, đó mới là ngu Si. Diệp Huyền xoay người, bằng tốc độ kinh người rời đi vị trí của Hắc Khô lâu. Lúc này Hắc Khô lâu cũng rốt cục phát hiện không đúng. Người trẻ tuổi, ngươi rời lão phu xa như vậy làm gì? đến thời điểm đó lão phu làm sao truyền dạy cho ngươi công pháp cho ngươi bảo vật cùng tạo hóa thanh âm khàn khàn của Hắc Khô lâu vang lên trong lòng Diệp Huyền cười lạnh căn bản không để ý tới đối phương chỉ lo rút lui khá lắm ngươi lại dám gạt ta Hắc Khô lâu rốt cuộc biết Diệp Huyền nhìn thấu quỷ kế của mình một tiếng tức giận vang lên đồng thời một đạo linh hồn sung kích mạnh mẽ trong nháy mắt vọt vào trong đầu Diệp Huyền tên khốn kiếp này quả nhiên là muốn động thủ với ta coi như Diệp Huyền đã sớm chuẩn bị. Hắn cũng trong nháy mắt cảm nhận được một trận mê muội, toàn bộ đầu óc trong nháy mắt mơ hồ lên, rầm rầm rầm, từng tia lực lượng màu đen quỷ dị hình thành, trong nháy mắt đi tới trong đầu Diệp Huyền, ngầm chiếm linh hồn của hắn, cái tốc độ này thực sự là quá nhanh, tuy Diệp Huyền đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn không ứng phó kịp, càng làm cho Diệp Huyền kinh hãi chính là loại cảm giác ngầm chiếm này, dĩ nhiên cùng lúc trước hắn ở trong tế đàn của của Ma Chi Địa Linh Tùy Dịch cảm giác giống như đúc, vô tận dung hòa bởi vì phải chống đỡ tuyệt âm chi thủy xót vào, vì lẽ đó diệp huyền ngay lập tức liền sử dụng tới thôn phệ võ hồn, đen cuồng hấp thu cỗ lực lượng màu đen này, bởi vì hắn biết chỉ có thôn phệ võ hồn mới có thể chống đối loại lực lượng đáng sợ kia. thôn phệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen lập tức cùng cỗ lực lượng kia giao chiến. thế nhưng cỗ lực lượng này so với lúc trước ở linh tùy trì còn đáng sợ hơn nhiều lắm, hai người dĩ nhiên rơi vào giảng co. tuy thôn phệ võ hồn có thể hấp thu cỗ lực lượng màu đen kia, nhưng tốc độ hấp thu cực kỳ chậm, căn bản không chống đỡ được tốc độ lực lượng màu đen xâm lấn. Hê hey hê hey, tiểu tử, không nghĩ tới trong cơ thể ngươi ngoại trừ thiên hòa ra, vẫn còn có một luồng lực lượng đáng sợ như thế, có thể chống đối lão phù đoạt xá. Có điều đáng tiếc, lực lượng của ngươi không đủ, ngoan ngoãn trở thành một bộ nhục thân khôi lỗi của lão phù đi. Một thanh âm khản giọng âm lạnh vang lên, như giáng cửa cứ động pha lê, để Diệp Huyền nghe vô cùng không thoải mái. Trong lòng Diệp Huyền cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ tới, mình đã rời đi xa như vậy, tên này vẫn có thể xuống tay với mình. Hơn nữa lực lượng còn đáng sợ như thế, làm sao bây giờ? lúc này trong lòng Diệp Huyền nhất thời có chút xuất sáng, hắn không nghĩ tới ngay cả thôn phệ võ hồn cũng không thể chống đỡ được cỗ lực lượng đáng sợ này, đầu óc của hắn từng trận say xe, bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu. Không được, không thể ngất, tuyệt đối không thể ngất. trong lòng Diệp Huyền điên cuồng gào thét, hắn biết một khi mình ngất đi vậy thì xong, nhất định sẽ trở thành khôi lỗi của Hắc Hô lâu. Thôn phệ cho ta! trong lòng Diệp Huyền gào thét, điên cuồng thôi thúc thôn phệ võ hồn, toàn thân thôn phệ võ hồn tỏa ra ánh sáng đen kịt. Hố đen càng khủng bố đáng sợ. Đột nhiên, ầm, trên đỉnh đầu Diệp Huyền, một hư ảnh mông lung hiện lên, xung quanh hư ảnh, sáu đạo tinh hoàn màu đỏ sậm tái hiện, đón lấy, vầng sáng thứ bảy cũng từ từ hình thành. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời cực kỳ kích động, hắn không nghĩ tới thôn phệ võ hồn dĩ nhiên vào lúc này thăng cấp. Một khi thôn phệ võ hồn từ lục tinh thăng cấp đến thất tinh, bi lực của nó nhất định tăng nhiều. Nhanh, nhanh! Trong lòng Diệp Huyền gào thét, vào lúc này, chính là so đầu ý chí. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó liền có thể thắng lợi. Theo lực lượng màu đen xâm nhập linh hồn của hắn càng nhiều, Diệp Huyền đã từ từ không cách nào duy trì thanh minh, trong ánh mắt bắt đầu lộ ra một tia mê man. Nhưng mà ở thời khắc mấu chốt này, thôn phệ võ hồn rốt cục hoàn thành lột xác. Thôn phệ võ hồn hình thành chiến thần màu đen, Ngô quan trở nên càng rõ ràng, một đôi tròng mắt đen kịt cực kỳ thâm thúy, phảng phất như tinh không vô tận. Nó thân mặc áo giáp, thân hình bá đạo, trong tay càng có một thanh chiến đao hiện lên thiêu đốt ngọn lửa màu đen, trường 1343, một thân mồ hôi lạnh, hai, tăng khiến người ta cảm thấy khiếp đảm là hố đen ở ngực, vòng xoáy hố đen không ngừng xoay tròn, ở nơi sâu xa nhất hóa thành một điểm, phảng phất như chứa đựng vũ trụ tinh thần, thế gian vạn vật, khiến người ta nhìn một chút, liền lòng sinh chấn động, ầm, uhm, sau khi thôn phệ võ hồn đột phá, lực cắn nuốt trong nháy mắt tăng nhiều, nếu như nói vừa bắt đầu thôn phệ võ hồn chỉ có thể thôn hấp lực lượng màu đen giống như một dòng suối như vậy bây giờ thôn phệ võ hồn có thể thôn phệ một dòng sông lực cắn nuốt đáng sợ trong nháy mắt dáng lâm ở trong đầu óc của diệp huyền không chết tiệt khốn nạn này đến tột cùng là món đồ gì hắc khô lâu thẹn quá thành giận hí lên ao ao lượng lớn lực lượng màu đen cấp tốc bị thôn phệ võ hồn thôn phệ hầu như không còn đồng thời ngay cả lực lượng đã xâm nhiễm bộ phận linh hồn của diệp huyền cũng hoàn toàn hút vào trong cơ thể hóa thành lực lượng bản nguyên tinh thiết nhất của nó Xì xì, diệp huyền há mồm phun ra một ngụm máu tươi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 ở trong tuyệt âm chi thủy bổ ra một sóng nước, càng đi càng xa. Tiểu tử này làm sao sẽ không bị tuyệt âm chi thủy ăn mòn? Không đúng, là bản tướng trước truyền thụ cho Hàn hóa Âm Quyết oa oa tức chết bản tướng. Ở dưới hắc hồ lâu phẫn nộ gầm rú, Diệp Huyền từ từ rời đi phạm vi thần thức của đối phương. Hô, hô. Trong tuyệt âm động, Diệp Huyền một mực thối lui đến địa phương 2000m, lúc này mới thoáng trì hoãn một hồi. Nguy hiểm thật, vừa nãy thiếu một chút liền bị hắc hồ lâu kia đoạt xá. Diệp Huyền lòng vẫn còn sợ hãi sắc mặt trắng bệch, trên người đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hiểm, thực sự là quá hiểm. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, thôn phệ võ hồn trước ở cổ ma trì địa đã hấp thu lượng lớn võ hồn cùng lực lượng màu đen đột nhiên đột phá, như vậy bây giờ hắn e là đã bị hắc khô lâu hóa thành khối lỗi. Hơn nữa Diệp Huyền không nghĩ tới, hắc khô lâu này lại vẫn có thể điều khiển tuyệt âm chi thủy ở phụ cận. Giả như không phải hắc khô lâu này trước truyền thụ cho hắn pháp quyết, để trong cơ thể Diệp Huyền hòa vào một chút tuyệt âm chi thủy.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 Nhưng kỳ thực bản nguyên vẫn là bản nguyên của địa hỏa từ thương viêm cùng vũ tận dung hỏa đều ở trong trung tâm đầu óc của Diệp Huyền. Một ngày sau, trong cơ thể Diệp Huyền đã có thêm một tia lực lượng tuyệt âm chi thủy. Nhìn có thể xem tuyệt âm chi thủy là công kích thả ra ngoài hay không? Diệp Huyền thử oanh vách tường một quyền, đồng thời kích phát tuyệt âm chi thủy trong cơ thể. Chỉ nghe phù một tiếng, vách tường trong nháy mắt hòa tan ra, mặt trên xuất hiện từng vết nước. Hết thảy nam thạch bị vệt nước xâm nhiễm, đều như đậu hũ mục nát, trong nháy mắt hòa tan hơn nữa theo việt nước khoách tán cửa động hòa tan cũng càng ngày càng nhiều khoảng chừng mấy chục hô hấp sau trước mặt Diệp Huyền đã xuất hiện một hố to sâu đến mấy chục mét thực sự là đáng sợ Diệp Huyền trợn mắt ngoác mồm vừa nãy một đòn của hắn kỳ thực căn bản không có vận dụng bất kỳ huyền nguyên vẻn vẹn là để tuyệt âm chi thủy ở cánh tay thông qua oanh kích thả ra một tia dĩ nhiên liền tạo thành hiệu quả lớn như vậy giả như trong cơ thể hắn có đầy đủ tuyệt âm chi thủy chẳng phải ngay cả cửu thiên vũ đế cũng có thể đánh giết sao? Phải biết hắn hấp thu tuyệt âm chi thủy, là tuyệt âm chi thủy cửu giai ở hơn 3.000 mét, loại chiều sâu kia, ngay cả vũ đế tam trọng cũng rất khó tiến vào. Có điều Diệp Huyền cũng rõ ràng, những tuyệt âm chi thủy hòa vào trong cơ thể hắn cùng tuyệt âm chi thủy trong tuyệt âm hà vẫn không cách nào so sánh, dù xa một là sông lớn ngập trời, một chỉ là bộ phận trong cơ thể hấp thu, khác biệt quá xa. Thật giống như một đốm lửa, chỉ có thể để người bị phòng, một cái biển lửa, mới có thể thiêu chết người. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần tuyệt âm chi thủy cửu dai trong cơ thể hắn đủ nhiều, coi như không cách nào đánh giết cửu thiên vũ đế mạnh mẽ, cũng đủ để tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với vũ đế nhất trọng phổ thông. Nhìn thấy có hiệu quả, Diệp Huyền lập tức bình tĩnh lại, bắt đầu toàn lực hấp thu tuyệt âm chi thủy cửu dai. chương 1344, Phó Cung Chủ, 1. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách của ma chi địa đóng cửa đã qua hơn nửa tháng. Trong thiên âm cốc, loạch xoạch hai đạo lưu quang bay lượn đến ở một đỉnh núi cách Diệp Huyền mấy ngàn dặm hạ xuống. Đây là hai nữ tử phảng phất như không giống đến từ nhân gian. Trong đó nữ tử trẻ tuổi thanh tân thoát tục, thân xuyên xiêm y màu trắng, thiếu nhan như bạch liên kỳ ảo, như hoa lan trong cốc vắng, khiến cho người không đành lòng nhìn thẳng kinh nhờn. Còn nữ tử bên cạnh tuổi tác lớn một chút thì trên người mặc cung trang lam nhạt, năm tháng ở trên mặt của nàng lưu lại một chút dấu vết, nhưng làm cho nàng có vẻ càng thêm thủy mị, càng thêm thành thục cùng dụ họ. Hơn nữa có thể thấy được.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 Nàng hiển nhiên chính là Nguyệt Thần cung Thánh nữ công chủ Thanh, mà nữ tử lớn tuổi kia chính là sư phụ của nàng Lý Hiểu Dung, một trong hai đại phó công chủ của Nguyệt Thần cung. Đáng tiếc, thời gian nửa tháng, trong thiên âm cốc này đâu đâu cũng có giết chóc, hơn nữa hôm nay thiên âm cốc cũng sắp đóng. Huyền Diệt ngươi nói kia đến hiện tại sư phụ cũng không tìm được, hay là đã chết ở trong không gian bí ẩn. Lý Hiểu Dung thở dài một hơi nói, lập tức trên mặt của nàng lộ ra vẻ cô đơn. Sư phụ vốn muốn hỏi hắn một chút, vì sao hỏi thăm tin tức của công chủ đại nhân?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 Theo ta chiếm được tình báo, những vụ đế đó ở thời điểm thăm dò vực sâu, phát hiện một hầm mộ cổ xưa, bên trong dĩ nhiên có thật nhiều khôi lỗi nhân tộc cùng yêu tộc, trong đó không thiếu có tồn tại cửu dai tam trọng, những vụ đế thăm dò hầm mộ kia tại chỗ bị giết chết rất nhiều. Những người còn lại lúc này tư tán chạy trốn, cũng may những cường giả khôi lộ kia tựa hồ bị cái gì phong ấn hạn chế, không cách nào rời đi hầm mộ quá xa, những vụ đế vào thăm dò kia lúc này mới đổi về một sinh cơ. Vực cái gì? Khôi lỗi nhân tộc cùng yêu tộc. Công chủ Thanh giật mình nói, Lý Hiểu Dung gật gù, có người nói đều là một ít cường giả mấy ngàn năm trước, có người nhận ra một bộ khôi lỗi trong đó là lưu Tiên Thành Long Gia Thiên Long lão tổ ở hơn 6000 năm trước, cửu giai nhị trọng bình phong, còn có người nhận ra một bộ khôi lỗi là gia tộc lánh đời vạn gia vạn kính vũ đế, nhưng những vũ đế này đều mất đi ý thức, trở thành một khôi lỗi chỉ biết giết chóc, nhiều cường giả như vậy dĩ nhiên tất cả đều trở thành khôi lỗi. Công chủ Thanh không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ đến mình lúc trước ở linh tùy trì,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 Đến thời điểm tự nhiên sẽ có đại nhân vật trong thánh thành bị quan tâm, sư phụ sở dĩ vội vàng đến đây, chỉ là muốn gặp gỡ huyền diệt kia, hỏi hắn vì sao phải hỏi thăm tin tức của Nguyệt Thần Cung Giao Nguyệt Cung Chủ. Lý Hiểu Dung ánh mắt nghiêm túc nói, Giao Nguyệt Cung Chủ ở trên đại lục đã biến mất trăm năm, những năm này, tuy hồn giản của nàng vẫn còn tồn tại, nhưng khí tức linh hồn càng ngày càng yếu, sư phụ thật sự rất lo lắng. Trường 1345, Phó Cung Chủ, 2, a, Công Chủ Thanh che miệng, hiển nhiên có chút giật mình ký thức linh hồn trên hồn giản càng ngày càng yếu, nàng tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Lý Hiểu Dung lạnh nhạt nói: Huyền Diệp kia tuổi còn trẻ, tất nhiên không thể gặp Giao Nguyệt cung chủ. Nhưng hắn hỏi thăm ngươi như vậy, ta hoài nghi người này cùng Giao Nguyệt cung chủ biến mất có nhất định liên hệ. Những năm này, Nguyệt Thần cung chúng ta vẫn đang tìm kiếm cung chủ, nhưng không tin tức. Năm đó có một vũ hoàng gọi Hoàng phủ Tú Minh cũng tới hỏi thăm tin tức cung chủ, không nghĩ tới sau đó ngay cả hắn cũng mất tích. Lý Hiểu Dung không nhịn được lắc đầu. Công chủ Thanh không nhịn được nói, sư phụ, người yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ tìm Giao Nguyệt cung chủ trở về. Lý Hiểu Dung mỉm cười liếc nhìn công chủ Thanh, sờ sờ đầu nàng nói, Thanh Nhi, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá cửu sai. Những năm này không có cung chủ, tình cảnh của Nguyệt Thần cung chúng ta cũng rất gian nan. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, sư phụ liền yên tâm. Còn sự tình tìm kiếm cung chủ, vẫn là giao cho chúng ta đi. Vâng, công chủ Thanh gật gù, đúng rồi sư phụ. Tăng nghe các võ giả đi cùng Huyền Diệp nói, Huyền Diệp kia tự hồ đến từ Huyền Quang các gì đó, nếu như chúng ta từ nơi này ra tay, nên có một ít tin tức. Huyền Quang các? Lý Hiểu Dung nhíu mày, danh tự này nàng rất xa lạ, nhưng vẫn gật đầu nói: "Tốt lắm, sư phụ sẽ hỏi thăm một chút, trong Huyền vực Cửu Trọng Thiên có có một thế lực gọi Huyền Quang các hay không?" Ở Lý Hiểu Dung xem ra, thiên phú của Diệp Huyền đã kinh người như vậy, tất nhiên là thiên tài do thế lực lớn trong Huyền vực bồi dưỡng. Nếu người này không ở Thiên Âm Cốc, vậy chúng ta đi thôi rất nhanh, Lý Hiểu Dung mang theo công chủ Thanh rời đi Thiên Âm Cốc. Nếu để cho các nàng biết, Diệp Huyền các nàng nhọc nhằn khổ sở muốn tìm ngay ở cách các nàng mấy ngàn dặm, không biết hai người sẽ có vẻ mặt thế nào. Theo hai người rời đi, sương mù màu đen trong Thiên Âm Cốc càng ngày càng dày đặc, dần dần, toàn bộ Thiên Âm Cốc hoàn toàn bị sương mù màu đen bao bọc. Hàng năm mở ra 3 tháng, triệt để kết thúc. Bây giờ Thiên Âm Cốc đã trở thành vùng cấm của võ giả, không có bất kỳ võ giả nào dám lưu lại ở chỗ này mà theo thiên âm cốc đóng cửa, cổ ma chi địa gây ra sóng lớn mênh mông, tiếp tục lan truyền ở trong huyền vực. Những cường giả khôi lỗi ở mấy ngàn năm trước kia, gợi ra một hồi náo động to lớn. giờ khắc này ở nơi nào đó trong thiên âm cốc, diệp huyền đang tu luyện lại quên mất thời gian. trải qua dòng giã mười ngày khổ tu, diệp huyền rốt cục hấp thu lượng lớn tuyệt âm chi thủy vào trong cơ thể, ở trong đầu của hắn hình thành một giọt tuyệt âm chi thủy bản nguyên. một giọt bản nguyên này nhìn qua long lanh xinh đẹp, nhưng lại đen kịt thâm thúy. Khiến cho người nhìn không thấu, thần bí khó lường. Do tuyệt âm chi thủy bản nguyên này, nhìn như nhỏ bé, nhưng ẩn chứa lực lượng tuyệt âm đáng sợ, quy lực phi phạm. Hô! Phun ra một ngụm chọc khí, hơn 10 ngày tu luyện, Diệp Huyền rốt cục mở mắt ra. Lão già chết tiệt kia tùy muốn hại ta, nhưng cho pháp quyết vẫn đúng là không bình thường. Diệp Huyền thán phục nói. Nếu như lần trước trong cơ thể hắn có tuyệt âm chi thủy này, nhìn thấy quỷ thước vũ đến nơi nào còn cần chật vật như vậy, coi như đánh không lại cũng đủ để cho đối phương một giáo huấn khó quên, không dám trắng trợn không kiêng dè truy sát hắn. Càng để Diệp Huyền kinh hỉ chính là trong quá trình hấp thu Tuyệt Âm Chi Thủy, nhục thân của hắn cũng được tăng lên cực lớn. Tuyệt Âm Chi Thủy, âm lãnh băng hàn, ở trong quá trình hòa vào cơ thể Dĩ Nhiên cùng cửu chuyển thánh thể sản sinh ra biến hóa, làm cho cửu chuyển thánh thể của hắn đạt đến lục chuyển đỉnh phong. Chỉ tiếc, hắn mang về Tuyệt Âm Chi Thủy vẫn quá ít, nếu như có thể để hắn ở nơi hơn 3000 mét tu luyện mấy tháng, Diệp Huyền tin tưởng mình tuyệt đối có khả năng bước vào thất chuyển.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 Điều này hiển nhiên đại diện cho hắn thử nghiệm hoàn toàn hữu hiệu. Nếu có thể được, lúc này Diệp Huyền liên toàn lực luyện hóa tuyệt âm tri thủy. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 1346, Linh Hồn Đông Kết, 1. Ở nửa tháng sau, thời điểm thần linh đồng thị tầng thứ ba tu luyện tới một nửa, Diệp Huyền rốt cục cặp phải khó khăn. Thần linh đồng thị tầng thứ ba của hắn, dù sao phải thông qua trọng mắt phong thích, nhưng ở trong quá trình thử nghiệm hắn phát hiện, Trong mắt của mình tựa hồ có hơi không thể chịu đựng được lực lượng của Tuyệt Âm Chi Thủy, dù sao Tuyệt Âm Chi Thủy cửu giai thật quá đáng sợ, cửu thiên phụ đế phổ thông cũng chưa chắc có thể chịu được. Đã như thế, tu luyện thần linh đồng thị nhất thời rơi vào bình cảnh, nhưng Diệp Huyền không có bất kỳ dự định từ bỏ, thân là một luyện hồn sư, luyện dược sư, luyện khí sư, ở trong quá trình luyện chế, hắn khó khăn gì chưa từng gặp qua, nhìn quét không gian giới chỉ, từng cây linh dược cùng vật liệu ánh vào tầm mắt của hắn. Lần này thăm dò của Ma Chi Địa Diệp Huyền được linh dược đếm không xuể, coi như là linh dược cửu sai hắn cũng có vài cây. Từng cái từng cái phương án ở trong đầu của hắn hiện ra. Ở dưới Diệp Huyền khắc khổ phấn đấu, trải qua mấy lần luyện chế, sau 7 ngày, hắn ngốt cục đánh hạ vấn đề khó khăn này. Lại qua một tuần, tu luyện thần linh đồng thị tầng thứ 3 rốt cục hoàn thành. Vù, trên tròng mắt Diệp Huyền, đột nhiên lập lòe ra một đạo quang hồng màu xanh yêu dị. Nếu như giờ khắc này có người xem xét tỉ mỉ hai mắt của Diệp Huyền, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc liền sẽ phát hiện, ở trong tròng mắt của Diệp Huyền, có vô số phù văn đang không ngừng xoay tròn, ở trung tâm phù văn, một giọt nước hiện ra, từng tia lạnh lẽo thấu xương, từ bên trong tỏa ra. Một tia lực lượng băng hàn đáng sợ giáng lâm vùng thế giới này, đông lại tất cả thế gian, không chỗ nào ngang hàng. Rốt cục luyện thành, có tuyệt âm chi thủy này, Vũ Hoàng Phổ Thông không ngăn nổi một cái ánh mắt của ta. Khóe miệng Diệp Huyền mang theo mỉm cười. Chiêu này liền gọi linh hồn đông kết ta. Tu luyện thành linh hồn đông kết Lúc này Diệp Huyền mới phát hiện trong huyệt động của mình, đã bị từng tia khói đen chiếm cứ, mà đầu óc của hắn ở dưới những khói đen này ảnh hưởng, cũng hơi sao động. Xem ra thiên âm cốc hơn ba tháng an toàn đã kết thúc, phải mau chóng rời khỏi nơi này, nếu thời gian dài chờ ở chỗ này, ta e là sẽ bị sương mù xâm nhượng thành một kẻ điên cuồng không ý thức. Tiếp trước Diệp Huyền đối với sương mù màu đen của thiên âm cốc cũng không quá hiểu rõ, nhưng hiện tại hắn bỗng nhiên phát hiện sương mù màu đen trong thiên âm cốc cùng ma sát khí trong cổ ma chi địa vô cùng tương tự, chỉ là sát khí ẩn chứa trong đó nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Xem ra thiên âm cốc này cùng cổ ma chi địa có liên hệ nhất định à? Diệp Huyền khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía sơn động. Nơi đó, con tê tê cùng thiềm thừ màu đen ngâm ở trong tuyệt âm chi thủy, hít mắt, có vẻ hết sức thoải mái. Tiểu Hắc, Nhị Hắc, ta phải đi. Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc chính là linh ma thú trong cổ ma chi địa, Diệp Huyền mang chúng nó từ cổ ma chi địa ra ngoài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 Hôm nay thiên âm cốc ba tháng mở ra đã kết thúc gần một tháng, bên trong đâu đâu cũng có sương mù màu đen nồng nạc, coi như là cường giả cửu thiên vũ đế cũng không cách nào ở bên trong nghỉ ngơi vượt qua thời gian một tháng. Một thiếu niên làm sao sẽ từ bên trong đi ra? Vũ vương trẻ tuổi vô tội nói. Nhưng mà ta thật sự nhìn thấy. Được, được, tin tưởng ngươi là thật sự nhìn thấy. Như vậy được chưa? Nên tinh thần cho ta, tuy thiên âm cốc kết thúc kỳ mở ra, nhưng có lúc sương mù cũng sẽ hơi tiêu tan một ít. Đến thời điểm đó chúng ta dành thời gian ở biên giới tu luyện một hồi, vũ Phương lớn tuổi có chút không cam lòng nói. Lần này không gian bí ẩn mở ra, trong thiên âm cốc cường giá đông đảo, ta ngày thứ nhất suýt chút nữa chết ở bên trong, sau đó sợ đến ngay cả tu luyện cũng không dám liền chạy ra, quả thực quá oan uổng. Sau ba ngày, một thành trì khổng lồ hiện ra ở trước mặt Diệp Huyền, là từ hoa thành. Diệp Huyền nhận ra tòa thành trì trước mắt. Trong huyền vực, thế lực đa dạng, các loại tông môn thành chỉ trải rộng ngoại trừ thánh thành có quyền quản hạt chí cao gia thế lực còn lại căn bản không có tổ chức thống nhất kiếp trước diệp huyền mấy lần tiến vào thiên âm cốc từng có hai lần đặt chân ở tử hoa thành này mà tử hoa thành này cũng là một thành trì khổng lồ nhất ở huyền vực tam trọng trong mấy vạn dặm xung quanh thiên âm cốc tử hoa thành khá phồn hoa bên trong thế lực cũng rắc rối phức tạp không bằng ở đây đặt chân hỏi thăm tin tức một chút diệp huyền hơi suy nghĩ lao về phía tử hoa thành cửa thành có hai tên hắc giáp hộ vệ tu vi ở cấp 7 tam trọng Tùy Vũ Vương Tam Trọng ở Thiên Đô Phủ cũng không tính cường giả đình phong gì, nhưng thân phận hiền hách, địa vị cao thượng, trường 1347, linh hồn đông kết, hay, nhưng ở huyền vực Tam Trọng Tử Hoa Thành này, lại chỉ có thể là một hộ vệ, không thể không nói, huyền vực đáng sợ cùng cạnh tranh kịch liệt, vượt ra những địa phương khác của đại lục tưởng tượng, đưa ra thân phận, một tên hắc giáp hộ vệ trong đó nhìn Diệp Huyền, trực tiếp quát lên, lúc nào ra vào Tử Hoa Thành cũng phải đưa ra thân phận, Diệp Huyền lạnh lùng nói, trong huyền vực, thế lực đa dạng, bởi vậy quản lý cũng không nghiêm ngặt, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tiến vào thành trì cần đưa ra thân phận. Hừ, Thiên âm Cốc cùng không gian bí ẩn nối tiếp, Thánh Thành Hoài Nghi trong đó có ẩn tình. Từ Hoa Thành là thành trì phụ cận Thiên Âm Cốc, đứng mũi chịu sào, bất kỳ võ giả ngoại lai tiến vào bên trong đều phải đưa ra thân phận. Hắc Giáp hộ vệ kia lạnh giọng nói. Trong lòng Diệp Huyền hơi động, xem ra Thánh Thành đối với cổ Ma Chi Địa vô cùng coi trọng a, có điều ngẫm lại cũng phải, trong cổ Ma Chi Địa bảo vật nhiều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 và thành cần giao nộp năm khối huyền thạch thượng phẩm. vừa nãy hắc giáp hộ vệ kia lần thứ hai ngăn cản diệp huyền, diệp huyền hơi sững sờ. năm khối huyền thạch thượng phẩm đối với vũ hoàng phổ thông mà nói không coi là quý giá, nhưng dù sao cũng là huyền thạch thượng phẩm, không phải đồ vật ném xuống đất sẽ không đau lòng, mà đổi là một ít vũ vương phổ thông trên người cũng chưa chắc có huyền thạch thượng phẩm. huống chi diệp huyền kiếp trước ở huyền vực lâu như vậy, còn chưa từng nghe nói tiếng và tử hoa thành cần giao nộp lệ phí lạnh lùng nhìn hộ vệ kia một chút, Diệp Huyền từ trong con ngươi đối phương nhìn ra một tia cân nhắc. Diệp Huyền nhất thời hiểu được, điều này hiển nhiên hoàn toàn là hai người này ỷ vào thế lực, bắt nạt hắn mà thôi. trong huyền vực, khắp nơi đều có lợi ích của ngước hiếp. Lan, Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, thả ra huyền nguyên kinh người áp bước. một luồng lực lượng kinh khủng, chấn áp ở trên thân hai người, như một ngọn núi lớn. thịch thịch thịch, trong nháy mắt, hai tên hắc sắc hộ vệ kia bị ép rút lui phải bước, vẻ mặt khiếp sợ ngơ ngác. đương nhiên. Diệp Huyền sẽ thích hợp dừng lại, chỉ là kinh sợ hai người này mà thôi. Người này trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên là Vũ Hoàng. Thiếu hiệp bất giận, chúng ta có mắt không tròng, từ Hoa Thành không có quy củ này. hay hắc giáp hộ vệ nhất thời đổi giọng. Bọn họ chỉ là thấy Diệp Huyền một thân một mình, tuổi còn trẻ. Hơn nữa đến từ vô không Sơn Trang, vị trí tông môn cách từ Hoa Thành cực xa, bởi vậy muốn lửa một bút. Những đệ tử trẻ tuổi đến từ các thế lực lớn này, trên người luôn vô cùng giàu có, hơn nữa cất bước ở bên ngoài cũng không dám quá lộ liễu. háng ngờ rằng, diệp huyền căn bản không có thời gian để ý, trực tiếp thả dao uy thế kinh người, kinh sợ hai người. vũ hoàng trẻ tuổi như vậy, ở từng tông môn tất nhiên là thiên chi kiêu tử, thân phận hiền hách, sớm biết tu vi của diệp huyền đáng sợ như thế. hai người này căn bản không dám mở miệng. diệp huyền triệt uy thế, trực tiếp rời đi. hai tiền hộ vệ cúi đầu, căn bản không dám ngăn trở. trên đường từ hoa thành, ngựa xe như nước, xong người phồn hoa. diệp huyền lặng lặng đứng trên đường cái, nhìn đường phố quen thuộc.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 huyền vực bát trọng, đây là một quần sơn nguy nga đứng vững, kéo dài mấy vạn dặm, quần sơn bích thúy, giống như một con rồng lớn, nằm ngang ở trên đại địa huyền khí nồng nặc, muốn bay mà lên. Mà ở trung ương sơn mạch, một ngọn núi cao vút trong mây đứng lặng, ngọn núi này cao vạn trượng, như một thanh kiếm sắc chặn ngang ở trong đất trời, yên vụ mờ ảo, giống như nhân gian tiên cảnh. Trên hùng sơn, cung điện san sát, tường hồng ngói xanh, rộng rãi đại khí, xa xa nhìn tới, liền có một loại uy thế bá đạo vào vào mặt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 căn cứ đệ tử kia báo lại, một người trong đó xác thực là Tề Thưa thiếu chủ, còn có một người hắn lúc trước gặp Nguyên lão phát hình ảnh, có 8 phần 10 là đệ tử Lam Quang học viện Huyền Diệp. Một nam tử tuổi trung niên cung kính mở miệng, "Khá lắm, hai người bọn họ dĩ nhiên đi tới Huyền vực, như thế xem ra, những người khác của Lam Quang học viện kia cũng đều đến Huyền vực, chẳng trách lão phu ở mộng cảnh Bình Nguyên tìm kiếm lâu như thế, thậm chí tìm toàn bộ Thanh Hoa vực cũng không thể tìm tới tung tích của bọn họ, thực sự là đáng ghét a." Trong con người Tề thắc bốc lên sát cơ, Biểu lộ hiện ra vẻ giữ tận hưng phấn. chương 1348, vô lượng sơn truy nã. Lúc trước hắn nhận mật lệnh của tông môn, khống chế mộng cảnh bình nguyên Lam Quang học viện, vì phòng ngừa bị huyền vực trừng phạt, lợi dụng huyền cơ tông ở trong bóng tối thẩm thấu, rốt cục nắm giữ toàn bộ mộng cảnh bình nguyên ở trong lòng bàn tay. Không ngờ thời khắc mấu chốt, mấy đại nhân vật của Lam Quang học viện dĩ nhiên chạy ra bọn họ không chế, trong đó vô lượng sơn trưởng lão Giang Văn Huy bởi vậy vẫn lạc, mà của nhi của hắn tể thừa cũng bị một người phệ hồn tộc thần bí nào đó đoạt giá thân thể. ngay cả hồn niệm phân thân của hắn giáng lâm cũng không thể ngăn cản. càng đáng thương chính là, sau khi khống chế Lam Quang Học Viện, tùy hắn tìm tới cấm địa của Lam Quang Học Viện, nhưng bởi vì cấm địa kia bị chân Long ẩn phong ấn, trước sau không cách nào mở ra, để hắn bị cao tầng tông môn mạnh mẽ trách phạt một phen. chuyện này vẫn là mối hận trong lòng hắn. trong hai năm qua, hắn vẫn tìm kiếm phần tử Lam Quang Học Viện chạy trốn khắp nơi cùng tôn nhi tề thừa của mình, nhưng Thủy chung không tin thức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 Điều động hết thầy đệ tử vô lượng Sơn ở huyền vực tam trọng tìm kiếm tung tích người của Lam Quang học viện đồng thời cũng thay ta phát sinh lệnh truy nã chỉ cần hỗ trợ bắt được hai người này vô lượng Sơn ta sẽ dành cho hậu báo Vâng trung niên Vũ Hoàng Gật Cù lại cao mày nói Nguyên lão đã như thế có thể bại lộ vô lượng Sơn chúng ta bố cục ở Mộng cảnh Bình Nguyên hay không Tây thác lạnh nhạt nói thời điểm tuyên bố chỉ cần để các thế lực hỗ trợ tìm kiếm tin tức tôn như Tây thác của ta cùng huyền Diệp kia liền được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 Đây đối với những thế lực nhị lưu ở huyền vực Tam Trọng mà nói, tuyệt đối là cơ hội nịnh bộ đối phương cực kỳ tốt, huống chi lệnh truy nã của Vô Lượng Sơn còn cho thấy, chỉ cần các thế lực lớn có thể thay bọn họ bắt được hai người này, sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn. Các thế lực lớn nhất thời động tâm, chỉ tiếc, bởi vì không gian bí ẩn mở ra, làm cho huyền vực Tam Trọng có chút rung chuyển, các thế lực lớn ở Tử Hoa Thành cần phải xử lý sự tình cũng rất nhiều, lệnh truy nã của Vô Lượng Sơn bọn họ tạm thời quản không được.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 Từng cường giả lẫn nhau tụ tập, tổng cộng có hơn hai mươi người tụ tập ở trong một gian phòng. Những người này đều là cường giả cùng đệ tử của vô lượng sơn hiện nay ở phụ cận tử hoa thành. Sau khi nhận được mệnh lệnh của tề thác, lẫn nhau trong lúc đó cấp tốc đạt được liên hệ, sau đó hội tụ. Trong này, tu vi tối cao có ba người, một thân khí tức hùng hồn bá đạo, hiển nhiên đều là bát giai tam trọng đỉnh phong. Ngoài ra, vũ hoàng nhị trọng có bốn người, vũ hoàng nhất trọng có bảy người, còn có mười ba người đều là vũ phương nhưng bên trong yếu nhất cũng là Vũ Vương Nhị Trọng. Tề Thác Nguyên lão mệnh lệnh, mọi người đều thấy được chưa? Một vũ hoàng tam trọng mặc Vũ bào, có má tương đối dài, tương tự mặt ngựa trước tiên trầm giọng nói. Hắn ở trước mặt mọi người, trên người tỏa ra uy thế cực kỳ khủng bố, cả người như một núi lửa muốn phun trào, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nặng nề. Cố trưởng lão, chúng ta đều nhìn thấy. Phía dưới rất nhiều võ giả của Vô Lượng Sơn dồn dập mở miệng. Người này tên Cố Phỉ, là trưởng lão hoạch Tâm của Vô Lượng Sơn cũng là một trong ba người tối cao ở đây. Ở Vô Lượng Sơn, cường giả Vũ Hoàng liền có thể trở thành trưởng lão, nhưng bát giai nhất trọng cùng nhị trọng chỉ là trưởng lão phổ thông, mà bát giai tam trọng mới là trưởng lão Hạch Tâm. Trưởng lão phổ thông ở Vô Lượng Sơn chỉ thuộc về trung tầng, trưởng lão Hạch Tâm miễn cưỡng ở trung tầng cùng cao tầng, còn cao tầng chân chính là phụ đế Nguyên lão như Tề Thác. Lần này không gian bí ẩn mở ra, Vô Lượng Sơn tự nhiên cũng nhận được tin tức, thế nhưng bởi vì Thánh Thành nhúng tay, các thế lực lớn khác tự nhiên không muốn xen vào. Có điều cũng phái ra một chút cường giả, nhìn có thể chia một chén canh hay không. Mà vô lượng sơn phái ra chính là ba người cố phỉ. Trường 1349, Thính Thiên Các, 1. Ai ngờ bọn họ vừa tới từ Hoa Thành không mấy ngày, liền nhận được tề thác lan truyền đến mệnh lệnh, ba người cố phỉ ngay lập tức triệu tập các đệ tử của vô lượng sơn ở phụ cận từ Hoa Thành lại. Hắn liếc nhìn mọi người, lạnh nhạt nói. Lần này ba người chúng ta đến, vốn là nghe nói không gian bí ẩn mở ra có rất nhiều bảo vật.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 Nếu gặp phải phiền phức, đúng lúc bầm báo, ba người chúng ta sẽ đi giao thiệp. Có câu nói này của Cố Phỉ, mọi người ở đây cũng thành thôi. Ở dưới Cố Phỉ an bài, cường giả của Vô Lượng Sơn rất nhanh liền đóng giữ ở cửa thành, trong bóng tối kiểm tra mỗi người ra vào thành. Đương nhiên bởi vì trong Tử Hoa thành thành quá mức bao la, đáng người Cố Phỉ tạm thời còn không đủ nhân thủ, hơn nữa Tử Hoa thành dù sao cũng là thế lực khá lớn, ở trước khi tề Thác Nguyên lão đến, mấy người bọn hắn muốn toàn bộ lùng bắt là căn bản không thể. Lúc này ở ngay trong khách sạn này,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 Đồng thời Thính Thiên Các cũng bán ra các loại tin tức cùng tình báo, chính là một thế lực cực kỳ thần bí cùng mạnh mẽ trong nguyên vực. Tương truyền Thính Thiên Các này trên biết 500 năm, dưới biết 500 năm, hầu như không có tin tức bọn họ không biết, mặc dù có chút khoách đại, nhưng sự thực là như vậy. Diệp Huyền kiếp trước, cùng Thính Thiên Các này từng quạ lại, hiểu rõ đối phương đáng sợ. Diệp Huyền tới đây chủ yếu là vì hỏi thăm tin tức của Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh, thế lực bình thường căn bản không thể biết, nhưng tổ chức nghịch thiên như Thính Thiên các.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 chúng ta sẽ tiến hành ước định giá giá thanh âm u lãnh lần thứ hai vang lên diệp huyền biết quy củ lúc này khắc tên của hoàng phủ tú minh vào hoàng phủ tú minh mộng cảnh bình nguyên lam quang học viện viện trưởng vũ hoàng tam trọng đỉnh phong luyện hồn sư thất gia đỉnh phong thanh âm u lãnh kia truyền đến giá cả một ngàn viên huyền thạch thượng phẩm hoặc bảo vật giá trị ngang nhau Ngược cái gì quý như thế diệp huyền nhíu mày theo hắn biết hỏi thăm tin tức một vũ hoàng tam trọng bình thường chỉ ở hai 300 huyền thạch thượng phẩm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 Điều này cũng làm cho rất nhiều trọng phạm bị huyền vực chi nã, đều trốn ở trong đó. Lẽ nào Hoàng Phù Tú Minh làm chuyện gì, đắc tội huyền vực, bị ép trốn vào hỗn loạn chi thành, lúc này mới không cách nào rời đi, nhưng coi là như vậy, hắn cũng không đến nổi ngay cả tin tức của các viện phó cũng không trả lời à. Trong lòng diệt huyền khiếp sợ, nhưng mặt không lộ về gì khác thường, lạnh lùng nói. Ta muốn biết tại sao Hoàng Phù Tú Minh lại ở tội ác chi thành, chẳng lẽ là chạy nạn. Hoàng Phù Tú Minh không phải trốn vào hỗn loạn chi thành.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 Đến tột cùng là ai bán hắn vào hỗn loạn chi thành, hiện tại hắn người ở nơi nào trong tội tắc chi thành. Những tin tức này, đã vượt qua phạm vi ngươi hỏi giò vừa nãy, trả lời toàn bộ cần hai ngàn huyền thạch thượng phẩm. Thanh âm kia không mang theo một tia cảm tình nói. Diệt huyền không chút do dự, lần thứ hai lấy ra một bình xứ, bên trong là bốn viên huyền khí đan bát phẩm. Bạch, không gian rung động, bình xứ biến mất, chỉ chốc lát sau, thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Hai năm trước, Hoàng Phủ Tú Minh mơ ước báo vật của vô lượng sơn.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 còn chưa chắc chắn sẽ hoàn toàn hoài nghi chuyện này. thế nhưng vô lượng sơn là cái đức hạnh gì di diệp huyền quá rõ ràng. hơn nữa hoàng phủ tú minh chỉ là một vũ hoàng tam trọng đỉnh phong, sẽ đi vô lượng sơn tổng bộ trộm đồ vật. vô lượng sơn tổng bộ cường giả đông đảo, vũ đế san sát, cho dù là một ngu si cũng không thể đi vô lượng sơn tổng bộ trộm đồ vật. đây căn bản là muốn chết không khác nhau gì cả. trong lòng diệp huyền lập tức liền rõ ràng, này tất nhiên là âm mưu của vô lượng sơn. hơn nữa vô lượng sơn vốn mơ ước cấm địa của lam quang học viện.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 tin tức này vượt qua phạm trù hỏi dò, giá trị một ngàn huyền thạch thượng phẩm. cái thanh âm u lãnh kia lần thứ hai vang lên. sắc mặt Diệp Huyền lạnh lùng, không chút do dự lần thứ hai lấy ra hai viên huyền khí đan. truyền đạt thông cáo trục xuất không phải Thần Đô trưởng Hình Ti, mà là Thần Đô Đế Lão Viện. cái gì, Đế Lão Viện? trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ. Thần Đô Đế Lão Viện, đại biểu ý chí đỉnh phong của Thần Đô. bên trong mỗi một vị Đế Lão đều là luyện hồn sư đế cấp cửu phẩm, trong bọn họ bất luận người nào một lời.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 Đến tột cùng là vị đế lão nào trong đế lão viện ra lệnh? Diệp huyền lạnh lùng nói. Xin lỗi, tin tức này, thư thính thiên các không cách nào trả lời, mệnh lệnh của thần đô đế lão viện đều là tuyệt mật, thính thiên các chúng ta cũng chỉ là hoài nghi, không cách nào kết luận đến tột cùng là ai ra lệnh. Diệp huyền lặng lặng ngồi ở trên ghế, lặng lẽ không nói. Hắn có thể khẳng định, thính thiên các tất nhiên có một ít phán đoán, thế nhưng lấy tác phong của thính thiên các, sẽ không dễ dàng truyền tin tức chưa được chứng thực ra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 Diệp Huyền ngồi yên ở đó, mơ hồ cảm giác được người tiếp thu thẻ ngọc lan truyền đến một cơn chấn động, hiển nhiên bị vấn đề của Diệp Huyền dọa chấn kinh. Không gian chẩm mặc, yên tĩnh giống như một bãi nước động. Diệp Huyền ngưng tiếng nói. Làm sao, mấy vấn đề này, quý các cũng không biết sao. Vẫn chẩm mặc, hồi lâu sau, thanh âm kia mới lần thứ hai vang lên, mang theo một tia ngưng trọng nói. Mấy vấn đề này, ngươi còn chưa có tư cách biết. Diệp Huyền ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình, cười lạnh nói.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 Để thính thiên các người biết được bí mật của ta, người một câu tiếp không được. Có biết sẽ để ta rơi vào loại hoàn cảnh không? Hôm nay nếu ngươi không cho ta một câu trả lời, ngày khác ta tất sẽ bước lên tổng bộ của thính thiên các các ngươi, đòi cái công đạo. Hừ! Thanh âm kia hừ lạnh một tiếng nói. Các hạ là đang uy hiếp thính thiên các ta sao? cuống chi, mấy vấn đề này giá trị phi phàm, ngươi sao nổi sao? Diệp Huyền cười lạnh nói. Sao nổi không, là vấn đề của ta. Sao ra giả hay không, là vấn đề của ngươi? Ta nghe nói Thính Thiên Các luôn coi trọng bằng hiệu, rất có chuẩn tắc, chẳng lẽ giống như ngươi vậy sao? Thanh âm kia trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói. Mới vấn đề này, Thính Thiên Các ta thực không cách nào trả lời, nhưng ta có thể miễn phí cho ngươi một ít tin tức, làm bồi thường. Diệp Huyền chỉ ngồi yên ở đó, khóe miệng hiện ra cười gần. Thanh âm kia nói. Một trong số đó, ngươi hỏi sao Nguyệt Vũ Đế xác thực ở Vô Tận Hải. Trăm năm trước, nàng một thân một mình rời Nguyệt Thần Cung, đi tới Vô Tận Hải Hắc Long Cung.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 ngay cả bản lệnh cũng không cách nào nhìn lén ra đầu mối, thủ pháp bực này e là so với những lão gia hỏa trên đại lục kia cũng chỉ như thế. Chương 1352, không có tư cách hai. Nam tử trung niên cả kinh, sợ hãi nói: "Tuần sát sứ, ý của đại nhân là, người này là một lão quái vật lánh đời nào đó." Bóng người trầm giọng nói: "Có khả năng này, nhưng bản lệnh ở trên người hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ tuổi trẻ, thực sự là quái tay. Chuyện này, trung niên nam tử sửng sốt một chút, chợt cung kinh nói: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 Nhất định phải tìm hiểu tình báo kỹ càng, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ hở. Vâng. Trung niên nam tử cung kính cúi đầu. Ngay cả của Ma Chi Địa cũng xuất hiện, đại lục sắp rối loạn sao? Bóng người kia lẩm bẩm mở miệng, ngữ khí thâm trầm. Diệp Huyền đi ra Thính Thiên Các, trong đầu suy nghĩ tình báo trước chiếm được, Thánh Thành chấp pháp điện. Diệp Huyền lẩm bẩm mở miệng, khẽ nhíu mày, vốn cho rằng động thủ với Đông Lăng Hạ gia là vô lượng sơn, lại không nghĩ rằng trong này còn có Thánh Thành chấp pháp điện. Thánh Thành chấp pháp điện Đại biểu ý chí chí cao vô thượng của huyền vực, mỗi lần hành động, đều có thể nói là đại biểu thái độ của huyền vực, đông lăng hạ ra đến tột cùng vì sao, sẽ làm huyền vực thánh thành ra tay. Hơn nữa hoàng phủ tú minh đêm khuya xông vào vô lượng sơn, dĩ nhiên chọc đến thần đô đế lão viện ra tay trục xuất, giữa hai người này lại có liên hệ gì? Diệp huyền nhạy cảm nhận biết được, trong này tất nhiên có nội tình mình không biết. Có điều những chuyện này, diệp huyền biết lấy tu vi của mình bây giờ, tạm thời còn không cách nào dính líu trong đó. May mắn chính là... Hắn rốt cục hỏi thăm được tin tức của Hoàng Phù Tú Minh. Tuy hiện nay tình cảnh của Hoàng Phù Tú Minh không ổn, nhưng chỉ cần hắn còn sống, tất cả đều có hy vọng. Chỉ là Giao Nguyệt, ngươi lại ở nơi nào? Trong lòng Diệp Huyền thầm than một tiếng, không khỏi nhớ tới Giao Nguyệt Phụ Đế, mặt lộ vẻ ưu tư. Trăm năm không nghe thấy tung tích, để Diệp Huyền làm sao không lo lắng nàng. Cũng may Giao Nguyệt Phụ Đế tu vi thông thiên, Diệp Huyền tin tưởng nàng tất nhiên nhất định còn sống. Là người hai đời, một đường gian nan đi tới.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 Còn có một đệ tử vô lượng Sơn gọi tề thừa, chỉ cần bắt được hai người kia, vô lượng Sơn có hứa hẹn, có thể vô điều kiện thành trưởng lão. Chà chà, tuy trưởng lão ở vô lượng Sơn vẻn vẹn chỉ là trung tầng, nhưng ở trong hồi vực tam trọng, vậy cũng là đại nhân vật a Ngay thời điểm Diệp Huyền đi ra thính thiên các, thanh âm của mấy người trò chuyện lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Vô lượng Sơn truy nã mình và chiến thương. Trong lòng Diệp Huyền đột nhiên lạnh lẽo, lúc này hắn đi về phía mấy người kia. Mấy vị hả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 Hóa ra là như vậy, mấy người này tâm trạng buông lòng, ánh mắt cảnh giác cũng hòa hoãn đi. Một người trong đó ngay lập tức cười nói, lẽ nào huynh đài không có nhận được tin tức sao? Tại hạ bởi vì vừa vào thành, vì lẽ đó không biết tin tức. Diệp Huyền có chút ý động nói, vừa nãy tại hạ trong lúc vô tình nghe mấy vị nói, tự hồ chỉ cần bắt được người vô lượng sơn truy nã, liền có thể trực tiếp trở thành vô lượng sơn trưởng lão, thật sự có chuyện này. Ha ha, nguyên lai huynh đài cũng là vì tiêu chuẩn vô lượng sơn trưởng lão mà đến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 Nói không chắc là huyền Diệp kia cấu kết đệ tử vô lượng Sơn Tề Thừa, làm ra sự tình gì nguy hại vô lượng Sơn A. Diệp Huyền cùng đối phương trò chuyện vài câu, rất nhanh liền cáo từ. xoay người, sắc mặt Diệp Huyền nhất thời âm trầm. Không nghĩ tới ta lại bị vô lượng Sơn truy nã, như thế xem ra thời điểm ta ở của Ma Chi Địa, nên bị người vô lượng Sơn nhìn thấy. chương 1353, vui quá hóa buồn. Ánh mắt của Diệp Huyền càng lạnh lẽo, từ lúc trước trò chuyện biết được, hắn biết ngoại trừ từ Hoa Thành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 bên trong số lượng cường giả tuyệt đối là rất nhiều. hơn nữa trước đây không lâu cổ ma chi địa mở ra, diệp huyền dám kết luận trong thành trì chỉ là cửu thiên vũ đế liền không phải số ít. mà vô lượng sơn thân là một trong đại lục bảy đại tông môn, lệnh truy nã tất nhiên sẽ gợi ra rất nhiều cường giả quan tâm. mặc dù những cửu thiên vũ đế kia sẽ không hẳn quan tâm thân phận vô lượng sơn trưởng lão, thế nhưng nếu như có cơ hội có thể cùng vô lượng sơn giao lưu, bọn họ vẫn cực kỳ nguyên đồng ý. từ hoa thành là không thể đợi, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này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 Hai tên hắc giáp hộ vệ quan sát tỉ mỉ Diệp Huyền, vài tên vũ vương khí thế phi phàm kia cũng ngóng nhìn tới. Đồng thời vài cỗ lực lượng khá to lớn từ hai bên cửa thành quét tới, đảo qua thân thể Diệp Huyền. Một tên vũ hoàng nhị trọng, hai tên vũ hoàng nhất trọng, phân thủ ở hai bên cửa thành, trong bóng tối dò xét mỗi người, nên chính là cường giả của vô lượng sơn a. Diệp Huyền cười lạnh, hiểu rõ ở tâm, sắc mặt bình tĩnh mặc người quét hình. Chỉ là, Diệp Huyền dịch dung ngay cả tính thiên các tuần sát sứ cũng không thể xét chân thực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 Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng, khá là bất mãn nói: "Không phải, ngươi mau nhìn người kia." Nam tử xấu xí hai mắt tỏa ánh sáng, ngữ khí kích động, lời nói không lưu loát. Vũ Hoàng mặt mang ngờ vực, theo nam tử chỉ nhìn tới, chợt cả người đột nhiên ngẩn ngơ, chỉ thấy trong rừng núi phía trước, một thanh niên người mặc võ bào màu xanh đang quay lưng về phía bọn họ bay lượn, cử động vô cùng cảnh giác, mà mặt mũi của hắn, dĩ nhiên cùng hình ảnh mà vô lượng sơn phát ra giống như đốc. là tiểu tử tên Huyền Diệp, tội phạm vô lượng sơn truy nã. Đại ca, chúng ta phát tài. Ba tên võ giả tất cả đều kích động lên, từng cái từng cái kích động không thể tự khống chế. Suỵt, cẩn thận, tuyệt đối đừng đánh rắn động cỏ. Chúng ta từ bên cạnh bọc đánh qua, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát. Trên mặt nam tử vũ hoàng mang theo kinh hỉ, ánh mắt tỏa sáng nói, đối với bọn họ mà nói, hiện tại Diệp Huyền vốn không phải một người, mà là tương lai của ba người bọn họ, là giấy thông hành của vô lượng sơn trưởng lão. Ba người cẩn thận từng ly từng tí một bọc đánh về phía Diệp Huyền.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 rất tiếng đỉnh đầu của vũ hoàng kia phù lướt một hỏa diễm cự hùng mấy đạo tinh hoàn lấp lóe lực lượng hỏa diễm khủng bố dáng lâm ở trên chiến đao hóa thành một hỏa diễm chiến đao dài đến gần trượng điên cuồng chém về phía diệt huyền Ký tức hỏa diễm đáng sợ bao phủ bốc hơi hư không cũng có chứa ý cảnh mạnh mẽ mắt thường chỉ nhìn thấy một đao lãng giống như biển lửa phốc phốc phốc mấy cây đại thụ ở phụ cận trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi ầm uhm, hỏa diễm chiến đao cùng sấm sét chi kiếm va chạm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 Chúng ta chính là cường giả của Vô Lượng Sơn, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì?" Một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hòa Đao Vũ Hoàng, người này là một nam tử khuôn mặt khô gầy, tu vi cao tới bát dài nhị trọng, khí tức trên người áp bức Hỏa Đao Vũ Hoàng không dám nhìn gần. Người này là Vô Lượng Sơn Thiết Trưởng Vũ Hoàng, cũng là người phụ trách ở Đông Thành. Công hổ là cường giả của Vô Lượng Sơn, khí tức thật đáng sợ, trong lòng hòa Đao Vũ Hoàng âm thầm khiếp sợ, nhưng không dám thất lễ, vội vàng chuyển âm nói: "Vị đại nhân này Tại hạ phát hiện trọng phạm vô lượng sơn truy nã. Ngực cái gì? Thiết trưởng Vũ Hoàng lấy làm kinh hãi, ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt. Người nói là thật. Là thật, tại hạ vì thay các đại nhân bắt người này, cùng hai tên huynh đệ ra tay với hắn. Không ngờ người này thực lực cực kỳ kinh người, hai huynh đệ của tại hạ vẫn lạc, ngay cả tại hạ cũng bị trọng thương. Hỏa đạo Vũ Hoàng vừa nói, một bên đưa một đạo hình ảnh vào trong tay thiết trưởng Vũ Hoàng. Chương 1355, dẫn xả xuất động, hai.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 trực tiếp lấy ra một viên đan dược, bắn vào trong tay Hỏa Đao Vũ Hoàng, lạnh lùng nói: "Ăn vào nó." "Vâng." Hỏa Đao Vũ Hoàng vội vàng ăn đan dược vào, ngay lập tức cảm thấy một luồng dược lực ôn hòa ở trong cơ thể hắn tản mát ra, hắn lúc trước bị thương, bằng tốc độ kinh người khôi phục lại. Lực chữa trị thật đáng sợ, đây là đan dược bát phẩm a. Trong lòng Hỏa Đao Vũ Hoàng khiếp sợ, tuy hắn cũng là Vũ Hoàng, nhưng chỉ là một tán tu, đan dược phẩm cấp cao bậc này, hắn vẫn là lần thứ nhất dùng. Vô Lượng Sơn không hổ là Vô Lượng Sơn.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 Hiện tại hắn chỉ có thể ước ao cường giả của vô lượng sơn sẽ có chuẩn bị. Yên tâm đi, hắn không trốn được. Thiết trưởng Vũ Hoàng cười lạnh, trong tay đột nhiên lấy ra một mâm ngọc óng ánh long lanh, thu một tia khí tức chiến đấu vào trong đó. Trong mâm ngọc, một cây kim chỉ nam lập tức nhanh chóng chuyển động, cuối cùng chỉ về vị trí núi rừng. Hư, truy tung bàn này, có thể lần theo hết thảy khí tức trong vạn dạm, trừ khi huyền diệp kia có thể ở trong thời gian ngắn này chạy ra vạn dạm, bằng không căn bản chạy trốn không được chúng ta truy kích. Khóe miệng Thiết Trưởng Vũ Hoàng cười gần, dẫn dắt mọi người dọc theo kim chỉ nam truy kích, còn có huyền khí như vậy, một bên Hỏa Đao Vũ Hoàng xem mà kinh hồn bạt vía, Vô Lượng Sơn quả nhiên không hổ là thế lực nhất lưu, bảo vật lần theo như vậy, một khi đắc tội bọn họ, còn ai có thể chạy trốn bọn họ truy sát? Cư, vừa nãy giết huynh đệ ta, hiện tại chờ ngoan ngoãn chịu chết đi. Trong con người sát ý bốc lên, khóe miệng của Hỏa Đao Vũ Hoàng có ý lạnh tỏa ra, lạnh lẽo âm trầm. Lúc này, ở một thung lũng bí ẩn,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 trong nháy mắt liền hoàn toàn vây quanh Diệp Huyền. bọn họ không nghĩ tới lá gan của Diệp Huyền lớn như vậy, lại còn dám ở chỗ này chờ bọn hắn. các ngươi cuối cùng cũng coi như đến, tốc độ so với ta dự liệu nhanh hơn một chút. có điều lần này vô lượng sơn các ngươi tới đuổi bắt ta, lẽ nào chỉ có mấy tạp ngư này sao? Diệp Huyền thong thả đứng lên, nhìn đám người thiết trưởng vũ hoàng bất mãn nói: trong mấy người này, thiết trưởng vũ hoàng mạnh nhất cũng chỉ là bát giai nhị trọng, còn lại bát giai nhất trọng hai người, vũ vương tam trọng bốn người cộng thêm một hỏa đao vũ hoàng, đối thủ như vậy, để Diệp Huyền căn bản không nhấc lên được nửa điểm hứng thú. Tiểu tử cuồng vọng, hiện tại mấy vị đại nhân của Vô Lượng Sơn ở trước mặt ngươi, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu chói cho ta." Hỏa Đao Vũ Hoàng trước tiên từ trong đám người đi ra, bỗng nhiên phẫn nộ quát, cực lực ở trước mặt đám người thiết trưởng Vũ Hoàng biểu hiện, Liền các ngươi." Diệp Huyền mang theo cười nhạo, biểu hiện nhẹ như mây gió. Thiết trưởng Vũ Hoàng khẽ nhíu mày, hắn không hiểu Diệp Huyền nơi nào đến sức lực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 Lực lượng đáng sợ bốc lên, khiến cho toàn bộ thùng lũng ầm ầm vang vọng. Đủ loại lưu quang bao phủ, diễn biến thành từng đạo từng đạo cầu vòng sán lạn, chỗ cầu vòng đi qua, hư không rung động, hoàn toàn vây quanh Diệp Huyền. Ngoan ngoãn bó tay chịu chói cho ta. Vài tên cường giả của vô lượng Sơn, ánh mắt tàn nhẫn. Tuy bọn họ không hiểu ý nghĩ của thiết trường trưởng lão, nhưng trong khi xuất thủ lại căn bản không hề có một chút lưu tình. Vô số đạo lưu quang, trong nháy mắt bao vây Diệp Huyền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 Hỏa Đao Vũ Hoàng xin thề mình tuyệt đối sẽ không vì lấy lòng Vô Lượng Sơn mà đi truy sát Diệp Huyền, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Phốc! Ánh sáng xẹt qua, đầu của Hỏa Đao Vũ Hoàng trong nháy mắt nổ tung, kể cả hai gã Vũ Hoàng nhất trọng khác của Vô Lượng Sơn cũng trong nháy mắt mất mạng. Phèn vẹn trong nháy mắt, ở đây chỉ còn giữ lại Thiết Trưởng Vũ Hoàng, mà hắn bị ánh kiếm của Tài Quyết chi kiếm tràn ngập, cả người máu me đầm đìa, vô cùng chật vật. Người không giết chết được ta, chờ trưởng lão Hạch Tâm của Vô Lượng Sơn ta đến! liền là giờ chết của ngươi. Hai con mắt của thiết trưởng vũ hoàng đỏ đậm, điên cuồng gào thét. Huyền nguyên trên người khuấy động, lộ ra một áo giáp, giống như một vị ma thần. Lưu lại ngươi, là bởi vì ngươi còn có chút tác dụng. Còn thật sự cho rằng là ta không giết được ngươi. Diệp Huyền xì si cười một tiếng, hai mắt đột nhiên như ống kính vạn hoa xoay tròn, một luồng hồn lực mông lung, trong nháy mắt đi vào đầu óc của thiết trưởng vũ hoàng. Hồn lực thật đáng sợ, ngươi lại là một tệ luyện hồn sư bất phẩm. Thiết trưởng vũ hoàng khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Chợt ý chí rơi vào trầm luân, ánh mắt đột nhiên mê man. Bạch, một cái tay mạnh mẽ bắn trúng đầu hắn, vô tương hồn quyết, sư hồn thuật. trong tròng mắt Diệp Huyền hiện lên một tầng ánh sáng mông lung lượn lờ, một luồng hồn lực cường hãn đi vào đầu óc đối phương, giống như ngàn vạn tinh không xoay tròn, hóa thành từng đạo từng đạo hồn phụ ấn quyết, xâm lấn đầu óc của đối phương. kẹn vẹn hai cái hô hấp, linh hồn của thiết trưởng trưởng lão không chịu được luồng áp lực này, trong nháy mắt đổ tan, hồn phi phách tán. Thân thể thiết trưởng Vũ Hoàng chấn động, ánh mắt từ từ tan xã, cuối cùng hóa thành một bộ thi thể rơi xuống, chết không nhắm mắt. Vô lượng sơn ở từ hoa thành lực lượng mạnh nhất là ba tên Vũ Hoàng tam trọng, dựa theo ký ức của thiết trưởng Vũ Hoàng. Trước khi hắn lên đường đã thông báo ba tên trưởng lão hạch tâm kia, nếu như sự liệu không sai, ba người bọn họ cũng sắp đến rồi. Ánh mắt của Diệp Huyền lóe sáng, cười gần. Đám người thiết trưởng Vũ Hoàng chỉ là mấy tạp ngư, căn bản là không có cách giải mối hận trong lòng hắn. Ở trong ký ức của thiết trưởng Vũ, Hoàng, trưởng lão hạch tâm Vũ Hoàng tam trọng trở lên mới là cao tầng của tông môn, chỉ có giết bọn họ, vô lượng sơn mới sẽ đau lòng phẫn nộ. Trong lúc suy tư, một đạo không gian rung động mịt mờ lan truyền tới. Chiều 1357, chờ người đã lâu hay. Đến rồi sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở trong thung lũng. Xa xa phía chân trời, ba đạo lưu quang bắn tới, mang theo y thế kinh người. Ba người này chính là vô lượng sơn tam đại trưởng lão hạch tâm nhận được tin tức của thiết trưởng vũ hoàng mà tới. căn cứ tin tức của thiết trưởng, huyền diệp kiên đen ở chung quanh đây. bất quá chúng ta làm sao còn không phát hiện khí tức của đám người thiết trưởng? lời cố vị cầm đầu tam đại trưởng lão hạch tâm nhanh chóng áp sát vị trí thung lũng của diệp huyền, ngữ khí mang theo nghi hoặc. ba cỗ huyền thức trong nhảy mắt phong tỏa nơi đây. cái gì? sau một khắc? con người của ba người bọn họ đột nhiên trợn tròn, biểu hiện phút chốc trở nên vừa kinh vừa sợ, có khí thế dọa người tỏa ra trong thùng lũng tàn thi mảnh vỡ máu tươi đầy đất một trận gió núi thổi qua mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập như địa ngục giữa trần gian từ trang phục và khí tức của thân thể chết đi đám người cố phỉ lập tức phân biệt ra được những người bị chết này tất cả đều là cường giả của vô lượng sơn Đáng chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào la mặc là trưởng lão cả người bị áo bào đen bao phủ mơ hồ có một tia xương mù tràn ngập tức giận mở miệng một bên khốn thiên vũ hoàng cố phỉ cùng đạo nhận vũ hoàng lý trạm cũng sắc mặt tái xanh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 cùng với huyền nguyên nồng nặc, thậm chí còn có một tia nhiệt độ ấm áp lưu lại, cùng với thi thể vẫn lạc tích lên cho bụi. từ những chi tiết này có thể phán định, chiến đấu vừa mới kết thúc trước khi bọn hắn đến, nhiều nhất không vượt qua mấy chục hô hấp. huyền diệp kia tuyệt đối không có đi xa, ngay ở chung quanh đây. côn thiên vũ hoàng cố phỉ cầm đầu, trong con người lấp lóe lại hồng oám, nhìn thấy mà giật mình. chúng ta tách ra tìm tòi, cố phỉ trầm thấp lên tiếng, trong giọng nói sát khí bốc lên. ba người đang chuẩn bị tách ra, không được. Một tiếng sấm xét kinh người từ phía sau lưng truyền đến, tiếp theo là huyền nguyên gợn sóng bốc lên, quần tinh thiểm bạo, một loại cảm giác toàn thân bị khóa chặt, đưa thân vào vũ trụ tinh không sinh ra, càng có hạn ý chí mạng, từ phía sau vọt tới, khiến cho người bọn hắn sởn cả tóc gáy. Trong phút chốc, vô số ngân hà kiếm khí chen lẫn mà thành dòng lũ tinh thần, đi ngang mà qua, xung quanh trăm trượng bị san thành bình địa. Âm âm, ba người cố vì căn bản không thể thấy rõ người sau lưng, chỉ kịch thả ra phòng ngự. Thậm chí ngay cả nề tránh cũng không kịp, liền đã bị bắn trúng. Âm âm âm, ba bóng người, toàn bộ bay ngược ra ngoài, tại chỗ lưu lại khe rãnh cháy đen, mặt đất bị lê ra vô số vết rạn nước, ánh chớp phun trào, bụi mù tràn ngập. Người nào? Ba người cố phỉ bỗng nhiên gầm lên, bay ngược cao thét, vội vàng rơi vào ba phương vị trong thung lũng, móng nhìn về phía vị trí công kích, lòng máu tươi ở khóe miệng. Vừa nãy một đòn kia, uy lực kinh người, coi như bọn họ đúng lúc phòng ngự nhưng lực lượng đáng sợ vẫn rót vào trong cơ thể, chấn thương phế phủ, không hồ là trưởng lão hạch tâm của vô lượng sơn, thân thủ quả nhiên không phải bình thường, đáng tiếc tốc độ của các ngươi thực sự là khiến người ta không dám khen tặng, thiếu ra ta là chờ các ngươi đã lâu à? trong bụi mù, một âm thanh lạnh lùng vang lên, chợt một đạo thân ảnh cô đơn đi ra, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo như tinh thần trong bầu trời đêm, là ngươi, vô lượng sơn tam đại trưởng lão hạch tâm, kiếp sợ không gì sánh nổi lên tiếng, trợn mắt lên. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ lại là Huyền Diệp mà bọn họ vẫn truy sát. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn mấy người vô lượng sơn trước mặt, khóe miệng cười gần. Sau khi phát hiện đám người cố phỉ đến, Diệp Huyền cũng không có chủ động xuất kích, mà ẩn núp một phen, tiến hành đánh lén. kỳ tức trong tung lũng, hết sức rõ ràng, là hắn cố tình làm, mục đích cũng là vì dẫn cá mắc câu. Kết quả là, liền có cảnh đó trước tình. Chỉ là để Diệp Huyền không ngờ tới chính là, tốc độ phản ứng cùng thực lực của ba người trước mặt này, so với hắn dự liệu mạnh hơn rất nhiều.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 Trong con người nhất thời lướt qua một tia tham lam, chương 1358, tam Đại Vũ Hoàng, một tên Vũ Hoàng nhất trọng có thể thả ra công kích bát sai tam trọng, bọn họ ngay lập tức hiểu được trên người Diệp Huyền tất nhiên là có thứ không tầm thường. Nói không chắc tông môn khổ cực bố cục bộng cảnh bình nguyên như thế, chính là vì bí mật trên người Huyền Diệp này. Nghĩ tới đây, ba người cố phỉ ngay lập tức hoàn toàn vây quanh Diệp Huyền. Thật không nghĩ tới, thực lực của ngươi dĩ nhiên đáng sợ như thế, thật là làm cho chúng ta giật nảy cả mình, đáng tiếc người sai liền sai ở không nên lưu lại. Cố phi đột nhiên giữ tợn nở nụ cười, khoát tay, ảo ảo ảo. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một sợi xiềng xích, xiềng xích này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, lẫn nhau va chạm phát sinh âm thanh, có một loại khí tức làm người ta sợ hãi tản mát. Khốn thiên tỏa trận, những xiềng xích màu xám đen này vừa xuất hiện liền hóa thành tỏa ảnh lít, nhà lít nhít vây quanh. Vị trí không gian của Diệp Huyền, mà Diệp Huyền nằm ở dưới tỏa ảnh vây quanh, nhất thời cũng cảm giác được không gian đã hoàn toàn động lại.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 Đáng tiếc chính là ngươi lại muốn thông qua đánh lén đến đánh chết chúng ta, ngươi thực sự là nghĩ quá nhiều. Ngươi ngu xuẩn, để ngươi ném mất một cơ hội đào sinh. Cố vị cười lạnh nói, huyền nguyên của hắn không ngừng triển khai, lực lượng ràng buộc trên xiềng xích càng ngày càng mạnh, cắt cao cầm cố diệp huyền ở trung ương. Cố vị trưởng lão, cung tiểu tử này nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp bắt hắn mang về tông môn là được. Đào phòng vũ hoàng lý trạm lớn tiếng nói, giết vô lượng sơn ta nhiều thành viên như vậy, huyền diệp này đã không có thể sống bao lâu. Không vội. Cố phị ánh mắt lạnh lùng nói, trực tiếp bắt về quá lợi cho hắn rồi, ta muốn trước dằn vặt hắn một phen, cho hắn biết giết người vô lượng sơn ta hậu quả đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào, còn có, tốt nhất trước tiên từ trên người hắn tra hỏi ra những người khác của Lam Quang học viện đến tột cùng ẩn núp ở nơi nào, đây mới là tế thác nguyên lão quan tâm nhất, người này dĩ nhiên xuất hiện ở phụ cận, như vậy những người khác của Lam Quang học viện cũng sẽ không quá xa, Diệp Huyền bị xiềng xích nhốt lại ở một bên cười lạnh.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 Bổ nhào về phía diệt huyền. Lúc này ở từ Hoa Thành, trong một tình viện xa hoa, một cường giả cả người sát khí quanh quẩn đang khoanh chân mà ngồi. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong hai con người bắn ra một tia sáng sắc bén. Hô, trải qua gần một tháng tu luyện, sát khí trên người Lão Phu rốt cục hoàn toàn tiêu trừ, thiếu một chút. liền thiếu một chút, Lão Phu liền bị sát khí kia mê hoặc tâm trí, trở thành một bộ khôi lỗi. Cũng may thời khắc mấu chốt, Lão Phu đúng lúc truyền tống ra vực sâu, lúc này mới kiếm về một mạng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 Huyết Kiếm Vũ đế nhìn thấy một tin tức có quan hệ tới Vô Lượng Sơn, trong lòng cả kinh cho rằng Diệt Huyền cùng Chiến Thương có chuyện, liền mở ra nội dung tỉ mỉ. Vừa vừa nhìn, hai con mắt của Huyết Kiếm Vũ đế bỗng dựng trợn tròn, hai tiểu tử này. A, hắn đột nhiên giết gào một tiếng, một luồng kinh khí đáng sợ bao phủ ra ngoài, ở một tiếng, trong nháy mắt đánh giả sơn hồ nước thành phấn vụn, gương mặt của Huyết Kiếm Vũ đế phẫn nộ đến cực điểm. Đáng chết a, hai người này, dám lừa gạt bổn đế, quả thực là tội đáng muôn chết vốn là huyết kiếm Vũ đế cho rằng vô lượng Sơn tức giận như vậy là bởi vì diệp Huyền cùng chiến thương xảy ra điều gì bất ngờ không ngờ mở ra tin tức cụ thể hắn mới phát hiện vô lượng Sơn truy đã chính là diệp huyền cùng chiến thương lúc này hắn làm sao không rõ ràng lúc trước thời điểm ở không gian bí ẩn mình là bị diệp huyền cùng chiến thương lửa một trận chiều 1359 lấy một địch 3 một đường đường Cửu Thiên Vũ Đế lại bị hai thằng nhóc đùa xoay quanh điều này làm cho huyết kiếm vũ vụ đế tức giận giống như núi lửa phun trào khốn nạn, dám lừa gạt bổn đế. Huyết Kiếm Vũ đế hồng học thở hồn hển, thân hình rộng mở đứng lên. Đột nhiên, ánh mắt của hắn xoay chuyển, nhưng nghĩ tới điều gì, đột nhiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thẻ ngọc. Lão phu nhớ tới, lúc trước rời đi cho tiểu tử kia một thẻ ngọc truyền tin, giả như ngọc giản kia còn ở trên người tiểu tử kia, chỉ cần ở trong mấy vạn dặm, lão phu tất nhiên có thể tìm tới vị trí của hắn. Huyền thức khủng bố của Huyết Kiếm Vũ đế lan tràn ra, trong nháy mắt thẩm thấu vào trong ngọc giản, chỉ chốc lát sau.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 Ác quỷ Vũ Hoàng công kích, sắp nổ xuống ở trên người Diệp Huyền. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tuyệt đối đừng phản kháng." Ác quỷ của Bổn Hoàng quấn quanh người, trực tiếp công kích linh hồn. "Ngươi càng phản kháng, thống khổ càng mạnh. Tin tưởng ta, sự đau khổ này tuyệt đối không phải ngươi có khả năng chịu đựng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn để ác quỷ của Bổn Hoàng bám thân, nói ra tin tức Bổn Hoàng muốn biết, nỗi thống khổ của ngươi sẽ giảm bớt rất nhiều." Ác quỷ Vũ Hoàng lý chạm cười nói, ánh mắt tàn nhẫn giữ tợn. Dưới xiềng xích màu xám đen,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 Bị kiếm khí quấn quanh bao vây, chợt cả người bốc lên khói đen, tan vỡ, hồn phi phách tán. Đây chính là thống khổ mà ngươi nói sao, chỉ đến như thế. Diệp Huyên cười một tiếng, thân hình ở trong không gian xiềng xích màu xám đen bao vây bỗng dưng phóng lên trời, linh hoạt như vụ yến trong gió. Bực cái gì? Bà đại trưởng lão của vô lượng Sơn, trên mặt rồn dập lộ ra kinh sợ. Cố phì trưởng lão, tại sao khốn thiên tỏa liên của ngươi không có giảng buộc được tiểu tử này? Ác quỷ vũ hoàng la mạc cùng đao phong vũ hoàng lý trạm gần như cùng lúc kinh nộ lên tiếng. Ta, côn thiên vũ hoàng cố phỉ cũng ngẩn ngơ. Côn thiên tòa trận của hắn uy lực phi phàm, chính là bí kỹ, vũ hoàng tam trọng đỉnh phong phổ thông cũng sẽ bị nhốt trong đó. Họ có thể nhúc nhích, nhưng diệp huyền ở bên trong dĩ nhiên linh hoạt như vậy, này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đáng ghét. Dầm. Cố phỉ vung hai tay lên, xịt màu đen tạo nên một tầng hôi mang âm u đầy tử khí. Còn một tiếng, rung khắp tâm hồn, tiếng khóc quán lệ. Sông thẳng lên trời, không gian liên nhận chạm, cố phỉ hét lớn một tiếng, bèo vù vù, siềng xích khuấy lên, hư không bị quấy nhiễu, hóa thành từng mảng từng mảng không gian chi nhận sắc bén, mang theo thanh âm tử phong nghẹn ngào, lấy tư thái bao phủ tất cả cuốn về Diệp Huyền. Những không gian chi nhận này, lít nhà lít nhít, ở dưới sự hướng dẫn của siềng xích màu xám đen, như lòng quyển phong bạo trên vùng bình nguyên, lại giống như kiếm ngư ở biển sâu, không gian quanh thân Diệp Huyền không để lại một tia khe hở. Phốc, phốc, phốc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 hay e là không phải đối thủ mấy chiêu, đáng tiếc hắn gặp phải chính là mình, Định Không Châu, nát, Diệp Huyền thôi thúc Định Không Châu, áo nghĩa không gian đáng sợ tràn ngập trong đó, vù, từng đạo từng đạo không gian mông lung từ trong thạch châu tỏa ra, hình thành một lĩnh vực đặc biệt, cỗ lĩnh vực này tràn ngập ra, chỉ nghe tiếng vang kèn kẹt, kẹt, Côn Thiên Vũ Hoàng Cố Phỉ triển khai Khôn Thiên tỏa trận trong nháy mắt khuấy động, khó mà chống đỡ được. Ngực cái gì? Cổ Thiên Vũ Hoàng Cố Phỉ giật nảy mình, Diệp Huyền một vũ hoàng nhất trọng dĩ nhiên phá tan vực giới của hắn, hắn vội vàng truyền Huyền Nguyên vào, ong ong ong, uy lực của những không gian liên nhận kia tăng mạnh, điên cuồng cắn giết về phía Diệp Huyền. Áo nghĩ không gian của người kết hợp xiềng xích màu xám này có thể hình thành không gian liên nhận, thực lực thật không tệ, đáng tiếc vẫn quá yếu. Diệp Huyền cười lạnh, toàn lực đưa Huyền Nguyên vào, chỉ thấy định không châu ở trên không trung chấn động mạnh một cái, dập dần ra từng đạo từng đạo gợn sóng vô hình, những gợn sóng này như hào quang đầy trời tùy lan ra diễn biến thành vòng xoáy không gian, trong nháy mắt liền xoắn những không gian liên nhận kia thành hư vô. đồng thời một luồng lực lượng đáng sợ tràn ngập ra, hoàn toàn vây quanh ba người khốn thiên vũ hoàng ở trong đó. đám người cố phỉ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, huyền nguyên trong cơ thể dĩ nhiên khó có thể vận chuyển, đồng thời cũng trong nháy mắt mất đi không chế đối với không gian xung quanh. trong lòng ba người nhất thời khiếp sợ, lĩnh vực này dĩ nhiên là lĩnh vực mà cường giả vụ đề mới có. đám người cố phỉ mặt lộ vẻ kinh sợ, làm sao cũng không thể tin được con mắt của mình. Thế nhưng vào lúc này bọn họ không tin cũng phải tin tưởng, lực lượng lĩnh vực khủng bố không ngừng áp chế thực lực của bọn họ. Gigi, cố phỉ vội vàng phun ra một ngụm tinh huyết, chiếu vào trên siềng xích màu xám đen, từng đạo từng đạo hồng mang từ trên siềng xích tăng vọt lên. Chiều 1360, lấy một địch 3, hai đồng thời trên đỉnh đầu cố phỉ, một mảnh không gian dập dần rung động hiện lên, như từng dòng sông hư vô lưu động. Cong cong con con vù. Liên tiếp bảy đạo tinh hoàn xuất hiện.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 cũng hiện ra một võ hồn giống như sải lang, bảy đạo tinh hoàn bốc lên, thổi thúc tốc độ của hắn đến mức tận cùng, như một đạo bảo ảnh, chém giết tới Diệp Huyền. Tiểu tử, nhận lấy cái chết cho ta! Đào Phong vũ hoàng mạnh mẽ liếm môi, trong con ngươi lộ ra tàn nhẫn hung hãn, lưỡi đao trong tay vù một tiếng cao tốc rung động, phong mang lang liệt, trên dưới tung bay, cuối cùng hóa thành một lưỡi đao to lớn, chém về phía hai tay của Diệp Huyền. Xì, lưỡi đao cắt ra không khí, mang theo tiếng xé gió chói tai, công kích chưa đến. Diệp Huyền liền cảm thấy toàn thân mắt lạnh, có một loại hàn ý thân thể bị cắt ra bốc lên. Phỏ hồn của người này có chứa hai loại thuộc tính tốc độ cùng sắc bén, hơn nữa tu luyện công pháp cũng cực kỳ đáng sợ, kết hợp với thành tựu kinh người ở trên đạo ý. Một đao này uy lực hầu như không kém gì ý chỉ bất công dùng bạo huyết đàn. Trong con người của Diệp Huyền lói lên hàn mang, trong lòng âm thầm gật đầu, nhưng trên mặt không có một chút kinh sắc. Đao Phong vũ hoàng lý trạm này công kích sắc thực đáng sợ, một khi chém chúng đủ để dễ dàng cắt ra phòng ngự của bất kỳ vũ hoàng tam trọng này, nhưng mình vì sao phải để hắn chém chúng? ở dưới lĩnh vực của định không châu, tốc độ của đối phương vốn bị hạn chế, mình hoàn toàn có thể cẩn thận đạo sức. Diệp Huyền cười lạnh, khoát tay, chấn nguyên thạch xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, ầm ầm ầm, dưới huyền nguyên thôi thúc, chấn nguyên thạch cấp tốc xoay tròn, trước mắt liền biến thành hơn trăm thước, phịch một tiếng đập về phía đao phong vũ hoàng lý chạm, ầm ầm, chấn nguyên thạch cùng lưỡi đao trong nháy mắt va chạm, phát sinh nổ vang kinh thiên một luồng lực lượng đáng sợ bao phủ mà ra, trong nháy mắt chấn Đao Phong Vũ Hoàng Lý chạm bay ra ngoài. Cái gì? người lại là một luyện hồn sư bất phẩm, đây là huyền bảo gì? lại có thể ngăn cản một đòn không gì không xuyên thủng của ta? trong lòng Đao Phong Vũ Hoàng Lý chạm kinh hãi đến biến sắc. vừa nãy một đao kia của hắn, ẩn chứa lực lượng võ hồn đáng sợ cùng Đao ý mạnh mẽ, coi như là ở trong tông môn cũng hiếm có trưởng lão hạch tâm có thể ngăn trở. thế nhưng vừa nãy ở dưới Diệp Huyền lấy ra Trấn Nguyên Thạch.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 Võ hồn bắt gai tam trọng đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, rất nhanh từ trong kinh hoàng chấn định lại, hắn cắn răng, trong tay xuất hiện mấy viên đan dược, nuốt vào trong bụng, sau đó lần thứ hai tấn công tới. Đồng thời hắn quát lên, "La Mạc, còn không ra tay?" "He he, đã ra tay rồi." La Mạc xúc thế đã lâu cười một tiếng, hai con mắt lập tức trở nên cực kỳ tà ý, trên đỉnh đầu hắn hiện ra một võ hồn giống như ác quỷ. Võ hồn ác quỷ này phát sinh âm thanh quái gọi, mà âm quán nhĩ, làm người ta sợ hãi kinh hoàng. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một huyền bảo như hồ lô, miệng hồ lô mở ra, phóng ra quang hoa sâu thẳm, cùng thanh âm đoạt phách kia dung hợp lại cùng nhau, cấp tốc mở rộng lan tràn. Trong khoảnh khắc, một tầng quỷ vụ bao phủ phạm vi trăm trượng, Diệp Huyền thân ở trong sương mù, thị giác cảm quan bị hạn chế, trong lòng càng truyền đến từng trận cảm giác buồn bực căm ghét, làm cho lúc chiến đấu phản ứng giảm mạnh. Võ hồn ác quỷ này, từ linh hồn và thanh âm xâm lấn linh hồn, uy lực tương đối kinh người. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, Ở dưới khói đen cùng ma âm ảnh hưởng, huyền nguyên trong cơ thể của hắn hỗn loạn, đầu óc mơ hồ, sức chiến đấu ngay lập tức giảm xuống đến 6/10 trước kia, coi như là có bắt phẩm hồn lực ngăn cản, thực lực của hắn cũng chỉ khôi phục lại hơn 8/10, vẫn chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Đáng tiếc, ta còn có địa hỏa." Diệt Huyền cười lạnh, nhìn đao Phong Vũ Hoàng Lý Trạm cùng Ác Quỷ Vũ Hoàng La Mặc đánh giết mà đến, đột nhiên thôi thúc địa hỏa trong cơ thể, chỉ lọ uy lực của địa hỏa không đủ, hắn còn ở trong địa hỏa chen lẫn một tia thiên hỏa. Ầm uhm. Ngọn lửa màu tím bốc lên, những sương mù màu đen cùng ác quỷ ma âm nguyên bản cuốn quanh ở trên người hắn kia, nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm. ở dưới địa hỏa thiêu đốt dồn dập biến thành tro bụi, căn bản không có cách xâm lấn quanh người hắn mấy trượng. Trấn Nguyên Thạch cùng Tài Quyết chi kiếm hóa thành lôi đình bao phủ, đào phong vũ hoàng cùng ác quỷ vũ hoàng đồng thời bay ngược ra, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thực lực của tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn chỉ là một vũ hoàng nhất trọng a, vô lượng sơn tam đại trưởng lão hạch tâm. Thời khắc này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái từng cái trong lòng gào thét, khó có thể tin